Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả chương ngọc, chương 26, trời đất quỷ thần ơi. Lê Quân Hiên nhìn lục tiệt hành rồi nói, Tố cầu ta muốn, không cần nàng cố gắng đi đoạn, chỉ cần nàng cho ta mà thôi. Lục tiệt hành ngận người hỏi lại, nếu ta không đi đoạn thì đào đâu, đâu ra tố cầu mà cho huynh chứ. Lê Quân Hiên thấy lục tiệt hành máu lên não chậm, bắt đặc sĩ cười nhẹ, được rồi. Nàng hãy đi đoạt tú cầu của một vị cô nương độc nhất vô nhị trong các thiên hạ này Nếu kỹ cô nương ấy phải ngang bướm cố chấp, thích làm gì thì làm nền cái ấy Hơn nữa, thích làm còn rất tinh quái Cô nương ấy phải có tài năng và học vấn xuất sắc hơn người Đặc biệt mọi quy tắc, lễ nghi đều bị cô ấy để nát đập vụn, chạy cao đất dày chẳng sợ ai Nếu cô có thể tìm được vị cô nương ấy và tú cầu của người ta thì nhớ cho ta nhé Độc tuyệt hành gần đầu liên liệt liệt Mắt sật sật liên tục khi nghe hắn nói. Cuối cùng, hít vào một hơi thật sâu tổng kết. Yêu cầu của Huyền sang ra cũng không cao quá ha. Yêu cầu như thế, e rằng Huyền nên tự thân vận động. Mình tốt nhất nên kiêm tốn, đứng giặt sang một bên thì hơn. Người nào mà đáp ứng đủ chứ, yêu cầu gì mà ra lên giặt hết. Biết đến nơi nào trên thế giới này, tìm được tụi con nương như vậy đây. Rõ ràng là Huyền cố ý làm khó ta mà. Mấy con Hiền nghe lục tiểu thanh ca thán, nhẹ nhàng bắt đầu cười bắt lực. Thế Quỳnh ngồi bên, lắng nghe nãy giờ, đã hiểu được ý tứ của các ca mì, đặc nhiên nhìn thấy con hiên. Trong lúc hai người còn đang đảm đạo về vấn đề yêu cầu cao hay không cao, thì tú cầu không ngừng bay lên rồi lại rơi xuống. Trao liệu trong không chung, đám đông bên dưới càng ngày càng sốt ruột, sử dụng sử dụng lực cũng vì thế mà càng lúc càng mạnh. Tối cầu so với lúc ban đầu đã bay lên cao, cào mãi. Lục tuyệt thanh vẫn lầm bầm lầm bà, thanh bị đồng chí Quân Hiên. Nàng quay đầu với chỗ khác, hai mắt tỏa sáng, huấn hở theo dõi phong cảnh láo nhiệt, sâu đọc vô cùng trước mắt. Người người nhà nhè, nhiệt huyết sôi trào, vui trí, dày giật, sôi đẩy để đợi tối cầu. Lục tuyệt hành và Lý Quỳnh rất an ý, trốn sau lưng lấy Quân Hiên, khỏi láo nhiệt. Lúc này, tối cầu không biết Bị vị đại phúc nào, dùng hết sức mình, bình sinh đọc một cái, nảy tưng lên giữa không chung, rồi theo quán tính đập thẳng vào vươn vút về phía người đám lý Quân Hiên cùng Hương Chi Hảo cách đó không xa. lấy Quân Hiên thấy tú cầu đọt hẫm, như chót, đau về phía mình thì theo bản năng nghiêng người, né. Lục Thuyệt Thanh Hạ Hê mong chờ cơ hội ngàn năm có một khi Lý Quân Hiên mẽ mặt trước bài dân thiên hạ, nên rất ngu mô định đẩy chàng tiến về phía trước chụp lấy túi cầu. Ai dạ, núi cao còn có núi cao hơn nữa. Không ngờ thì quân hiền đã đự nhiên phản ứng đến là màu lẹ như người nẻ con một bên. Lục tự thanh nhất thời, mắt đà lao vào phía trước. Còn chưa kịp mở miệng, bán chửi thì đã thấy một vật thể đỏ sẫm tròn tròn bay vào về trước mặt mình. Nếu bị hư đó, phần ái hôn thì mặt của nàng khẳng định sẽ biến dạng đến nỗi cha mẹ nhận được không ra luôn. Thế là không thể suy nghĩ, bộ thức đưa hai tay và đặt lấy vật thể chưa xác định ấy. Phần bộ hiện trường êm phong phác trong nháy mắt in từ đến mức có thể nhìn thấy tính lá rơi trên hè. Lực kịp lúc này mới xuất đời rồi, là tú cầu." Người đờ người xa, người ngốc, ông tú cầu đứng giữa sân. "Có người đang đợi cầu rồi, có người đang đợi tú cầu rồi." Ồ, là một vượn công tử rất trẻ tội. Mặt tiền rất khôn ngoan tú nha." Và ẩn của một viên đá nhỏ ném xuống một hồ phẳng lặng, đám đông bắt đầu sôi trào, hũ lượt thành một hàng dài, ồn ồn khi Lục Tự hành về phía tửu lâu. Lý Quân Hiên lúc này mới định thần lại, chỉ kìm túm hay Lý Quỳnh đang chặt vật trong định người, còn Lục Tự Thanh đã sớm bị đám người cùng mạng này. Nào kéo, nào đẩy, tiến về phía trước, chỗ nào cũng có người, nơi nơi con lên tiếng cửa nói hỉ hả, chăn chúc đông nghìn nghịt. Lý Quân Hiên cùng lấy Quỳnh cố gắng thoát khỏi bị người hỗn loạn, Mắt thấy Lục Tuyệt Thanh bị lôi đi ngày càng xa Nhưng căn bản lại không có cách nào cứu được lực Tuyệt Thanh có kêu gào tới phá ít hầu Cũng sẽ bị âm thanh hồn ào nguyên náo xung quanh nước trưởng Trên từ lâu, tuyệt hư ngò ra còn đứng đó xem đắm ngừa đoạn cầu Xa xa nhìn thấy cảnh tượng Lục Tuyệt hành tiếp tục đứa cầu mày, mày, thanh, mày thanh minh tú, khôi ngô tuấn tố hơn người Đầy quần thật là Mỹ Nam Tử Thì trong lòng không khỏi vui vẻ Nhà hoạn xa sóc bên cạnh cửa nói Chúc mừng Tiểu Thư tìm được Đức Lan Quân như ý. Lục Tiểu Thanh bị người từ bốn phương tám hướng, hết kéo lại đẩy lên tửu lầu. Còn chưa bước lên được bậc thang, đã thấy toàn bộ ngôi gia từ bé tới lớn, già trẻ, trai gái, đứng thuộc tộc khác thẳng nơi đó. Vịnh đứng đầu, tuổi trên 50 thân thể cường trán, tắt ra khí chất, khiến người khác phải dè trưởng khép sọ. Lúc này, ông ta từ từ bước xuống cầu thang, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tiểu Thanh vài lần. Thấy Lục Tiểu Thanh bậm dạng cấn tố, lại lịch sự nho nhã, trang phục cũng không tầm thường Hai mắt tràn nhập ý cười, tiến tới trước mặt Tiểu Thanh hỏi Xin hỏi quý tính đại danh của công tử Lục Tiểu Thanh bị đám người bạo động kia, hù dọa đến cháng váng Bây giờ thì có người từ tốn, họ mình, nàng cũng bình tĩnh, ổn định lại tinh thần Tại hạ là Lục Tiểu Người nọ gật đầu cười nói, thì ra là Lục Cân Tử Bạn nhân y Nếu cấm tử đang được tú cầu thì chúng ta về sau là người muộn nhà rồi Đi nào, chúng ta hãy vào bên trong nói chuyện Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vừa nói, vụ tư cười nghiềm nợ, kéo ta Lực Tiểu Thanh Xem ra, ông ta rất vui lòng với người con rẻ Tên Lực Tiểu Thanh này Lực Tiểu Thanh kinh hoàng Nhìn thấy ngôi da xuống tay da Kéo mình thỉ vội vã nhét tú cầu vào tay ông ta Thường bắn như súng miên thanh không ngừng nghĩ Không không không, ngài hiểu nhầm rồi Phải hạ không thể đảm đương nổi với cái danh Con rể của ngài đâu Đối cầu này cũng không phải ta muốn đoạt Là do nó tự bay đến ta Ta không cần trả lại, cho ngài, trả lại cho ngài Mời ngài đi tuyển vị khác Ta không làm, ta không làm được đâu Vừa thanh minh, vừa cuốn quyết Vừa về phía sau Nhưng sau lưng nàng Đã tầng lớp lớp Các ngồi biết người ở đâu đây Ngô Y vậy thì đến sát, lại lùng nói Lục công tử, ngươi cho rằng ngôn gia ta công khai trọn rời là để dẫn chơi hả Ngươi đã đạt được tú cầu thì yên định phải cứu nữ nhi của ta Lục tiểu thành liên tục xuôi tay Không, ta không thể cứu nữ nhi của ngài được Ta tuyệt đối không thể cứu nữ nhi của ngài được Có nói khổ mà không thể nói nên lời Chỉ có thể có ác dĩ đọc đi đọc lại có nói này Ánh mắt điên cuồng đảo khắp xung quanh tình trường Lê Quyết Hiên Thế nhưng, đại quấn huyên lúc này chỉ sợ đã bị trùng trùng đẹp đẹp lấp người ở đây để đẹp, đẹp rồi ngay cả bóng dáng mờ nhạt cũng không nhìn thấy Ngồi sắc mặt đại biến ở Thành Châu Ở vương Châu này chỉ có ông ta mới sáng phượng dựng người khác thì từng có kẻ nào dám đứng trước mặt ông ta lên tiếng từ chối Thế mà hôm nay lại diễn ra hoàn cảnh đặc biệt đó nhục nhã không thể tình tượng nổi Thế mặt ông ô cành lên từng tiếng Nói như vậy Hôm nay người tới đây để phá dối Lục tiểu thanh đang định đáp là không phải Thì từ trong tổ lâu một vị cô nương bước ra Nhìn dáng vẻ đó thì hẳn là vị thiên kim tiểu thư của ném tú cầu Cô nương ấy bước nhanh đến trước mọi lục tiểu thanh Công tử đã có thể thiết hay đã hứa hôn Nếu như vậy thì thẳng định người giáp tâm tới đây lừa gạt Nô Gia Ta Nô Gia Ta hôm nay chú lúc ném cầu đã bố cáo rõ ràng nam tử đã có vợ, không được phép tham gia đoạt Khi đã như vậy, hồi ra chúng ta cũng không phải người dễ bị kìa dễ, không thiếu cách trừng phạt những cả anh ta nói dối đâu. Vì vậy, tiểu nữ mong rằng công tử sẽ thành thật trả lời. Vừa nói, đôi mắt hạnh vừa khoái sạch vào nội lực Tiểu Thanh, lực Tiểu Thanh vốn muốn trả lời là mình đã có thuyền hơn thế. Nhưng lại thấy cái cô nước này nói năng thận trọng, đúng lý, họp tình. Nên nếu bây giờ nàng chẳng nói lung tung thì chắc chắn là ít xử nhiều hậu quả vô cùng hôn lương Cuối cùng, Bánh đã đầu nói Ta không có bị hôn thề Lời này không phải nói dối Cho nên vị tiểu thư kia thấy bộ dạng không giống bệnh hạnh của lực trực hành thì tưởng bước tiến lên và tình thế bất người Vậy thì ý tưởng của công tử là trẻ tiểu nữ không tưởng vấn ngài sao? Tù nói, vừa lấy tay kéo tấm mạnh trên mặt xuống hàng đào quả là một trang tuyệt thế gia nhân, đám người xung quanh ao ào, đồng lại hết vào một hơi. Ánh mắt trang chú nhìn vị mỹ nhân nọ, tịch nối vô cùng. Lục tịch hành như đầu nói, "Không phải, ta không có ý đó, thị tự thư đừng hiểu lầm." Thị tự thư lại càng tiến xác hơn trước, áp bách lục tiểu tài. "Vậy thì ý của Lục công tử là gì? Có phải công tử cảm thấy ngô lệ hoa ta có thể tùy ý khinh bạt?" Hay là công tử cảm thấy hôm nay ta nhắm tủ cầu tuyệt dễ trước mặt mọi người là hành vi phóng đã, đánh mất thể diện nữ nhiên, trốn khơi phòng. Vì vậy, công tử coi thường kinh người ta sao? <cười> Ngô lệ hoa ta, mặc dù thần thương gia, trong nhà không có ai làm quan, lại không được bồi dưỡng giáo dục, đầy đủ tầm Tam tứ đức. Nhưng cũng không phải là loại người không biết phải trái trắng đen, không phải hạ nữ tử, đồng cạn, không biết giữ mình trong sạch. Nếu hôm nay công tử cảm thấy ta không xứng với ngài, thì Ngô Lệ Hoa ta không còn bảo mộ nào có trên thời gian này nữa. rồi từ gần phía sau hai bước, lục ra một cây trường đao, dứt khoát của lẫn cổ mình. Lục Tiểu hành kinh hãi, không kịp nghĩ ngọi gì, lệ nhào lên, trong nhảy mắt, đưa tay, nắm lấy lưỡi dao. Phạm giác của Ngô Lệ Hoa quá nhanh, hành động lại dứt khoát, kiến quyết dùng sức rất lớn. Tuyệt rằng Lục Tiểu Thanh nắm được lưỡi dao, nhưng cây trường đao vẫn không kịp. Lẩy lại trên cổ hoa lệ một máu rất dài cũng may không quá sâu. Lúc này, đám người xung quanh trở tất cả đều kinh hô, ngồi bên cạnh kinh sợ. Hoa Nhi, con làm cái gì vậy? Tích Mẫn ông ta tái nhợt, vội vàng lên phía trước, "Con lại con đau." Ngô Lệ Hoa lại lại bình tĩnh nói, "Con không sao." Lạch Hải Lực tự thay, bàn tay nắm chặt lưỡi dao, có tươi thứ đầm đìa, từng giọt máu tí tách rơi xuống. Ngô Lệ Hoa cuội vã, vội ra, cầm lấy tay Lạch Hải Lực hành, lo lắng hỏi, Công tử không sao chứ, tại sao lại có thể Tài Không nả mấy lưỡi đau như vậy, nguy hiểm quá, mau, mau, mau đi tìm tại khu Có người đến gần đó đã bắt đầu lao nhau tìm cách cầm máu gặp thời Đợt tuyệt hành thấy là bàn tay chuyển tới cân đau dữ dội, lúc này Hồng Vía mới kiểm tra trở về với cối chủ Mình để làm sao vậy nhỉ, cứ nhìn gần độ Tài Không bắt đau, cánh tay của người ta thế là tàn đời rồi Trời ơi, bà cô của ta ơi Người tuần tường thấy khải nây lửa như thế Xem ra chỉ cần cách nói cho vị tiểu thư này mình là nữ thôi Để trộm trễ thêm nữa, em rằng không chỉ chết oan một người đâu Lòng đã quyết, lục tiệt hành thẳng hắn nhìn cái mặt lo lắng của ngôi lệ hoa rồi nói Nếu ta nói ta là nữ tử, cô nương có thể lựa chọn một người khác xinh đáng hơn không? Đây là hết chương tháng 6, vừa tiểu thuyết bắt về đài đường làm lưu manh Like và Subscribe để cập nhật video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.